các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vừa vui mừng vừa nặng nề cùng đ a n x e n cô nhìn bầu trời rực rỡ cố cảm nhận tâm trạng của diệp h i n h đang sống trong bệnh viện hình nhất định không công nhận mình mắc bệnh tâm thần giữ vững tâm thế ấy lâu dài như vậy riêng điểm này đã là rất hiếm thấy rồi nhưng hình có mắc bệnh tâm thần thật không sanh thấy mình đáng bị ăn đòn vì dám nảy ra ý nghĩ này sao mình lại có thể nghi ngờ trạng thái thần kinh của Hinh? mọi trạng thái vui buồn hay hờn r ỗ i của Hinh vừa nãy không hề có điểm nào hơi thái quá. Sành cảm nhận thấy Hinh thậm chí còn bình thường hơn nhiều so với đại đa số người bình thường khác. nhưng Sành cũng hiểu rằng bệnh viện chuyên ngành thần kinh giang kinh nổi tiếng cả nước không hề đơn giản mà hội t r ẩ n nhầm. huống chi mẹ cô nói là bác sĩ Đỉnh và bác sĩ Tuấn. là hai thầy thuốc cực kỳ tài ba, tỷ lệ nhầm lẫn của họ vô cùng thấp. Một biểu hiện tâm thần của con bệnh đâu phải luôn xuất hiện từng giờ từng phút. Có lẽ vừa nãy chỉ là lúc Diệp Hinh đang lúc tỉnh táo cũng nên. h u Dương Sảnh bỗng phía sau cô có tiếng gọi. Một nam sinh viên bóc người tầm thước đi đến, Sảnh nhớ ngay ra là anh chàng đồng hương của Diệp Hinh, hội trưởng hội nhiếp ảnh của trường, có cái tên nghe là Du Thư Lượng. bạn vừa vào thăm diệp hình à đúng thế sảnh hơi có ý rẻ chừng nhìn lượng lượng mặc áo c h à n g trắng một cuốn giáo trình đang kẹp nách bạn ấy thế nào rồi vẫn ổn cả lượng thấy sảnh có vẻ e rè kín đáo anh không hỏi gì thêm nữa anh chào sảnh rồi dắt xe đạp ra sảnh không nén được b è n gọn anh muốn biết hình đang thế nào sao anh không vào thăm bạn ấy mấy hôm trước tôi đã vào vài lần bọn tôi đang kiến tập sự thực tế ngay ở đây nên rất thuận tiện. h ì n h phải nam viện sao nam giới các anh đều thi nhau và thăm nhiều thế? Tuy nhiên hình như bông hoa lê gặp mưa em còn thấy thương nữa là nam giới các anh tích cực hơn là phải nhưng em lấy làm lạ mấy hôm trước anh vào thăm sao hôm nay lại không vào? Lượng há miệng ngạc nhiên sau cặp kính đôi mắt anh chớp mạnh mấy cái rồi mới nói. tôi xin nói rõ vậy, tôi và hinh chỉ đơn thuần là tình đồng hương. tôi biết s à n g là bạn chí thân của hinh. tôi xin nói thật là mỗi lần gặp hinh, tôi lại thấy buồn buồn. thế mà em lại chưa biết, anh lượng là con người đa sầu đa cảm. tại sao anh lại thấy như thế à? lại còn phải hỏi nữa à? hinh phải nằm viện, môi trường này gây ức chế rất căng. bị ở lâu rồi mà bệnh tình chưa khá lên tí nào. dừng lại đã anh nói gì cơ chưa khá lên em thấy rằng hinh căn bản không có vấn đề gì cả căn cứ ở đâu mà anh cho rằng hinh có vấn đề t h ậ t anh thử nói xem l ợ n g ngẩn người có phải cô đã lâu chưa về trường không em bị viêm gan a nên về nhà tĩnh dưỡng vừa được giải phóng thì em vào đây ngay cũng không thể trách gì được t h o ạ t đầu tôi cũng cho rằng hinh không có bất cứ vấn đề gì chỉ hiếm có một vài chuyện tôi thực tình không muốn nói rất khó nói cô cứ về trường mà hỏi trường thì rộng người thì đông hàng vạn em biết hỏi ai đây tôi cũng c â m cho sành một địa chỉ đã nghe nói về cặp tình nhân hàng sao chứ sành vợ không biết gì cô nhíu mày nghe nói lạ hoắc họ nói về anh à vớ bẩn ở lớp C của các cô có một nam sinh viên ôi anh bị mắc lừa rồi tất nhiên em biết kim ma sư vương cứ về hỏi anh ta đi 1 6 giờ ngày mồng 3 tháng 6 anh tốn ở đây phải không sành đứng trước hành lang ký túc xá nam nồng nặc khen khét cô vừa lắc đầu vừa gõ cửa phòng cửa không đóng nhưng vì s ả n h thoáng nhìn thấy có người đang thay áo nên đành lịch sự gõ cửa nghe thấy một giọng nam nói sư vương ơi, vận đào hoa đã đến kìa, sành bực mình làm bầm đọc thơ m a o trịch đông, khoai đã nấu chín, cho thêm thịt bò, không ăn thì bứt, anh chàng tạ tốn coi đấy hay không? sao cứ ngại ngùng e thèn như con gái thế nhỉ? vừa dứt lời thì thấy ngay một nam sinh cao lớn bước ra, mày t h ẳ n g mắt sáng rất đ i ệ n trai, sành thầm thán phục hình tinh mắt, cô hỏi, anh là tạ tốn phải không? không phải tôi. Thế thì anh ra làm gì? Không phải tôi đến để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.